hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 8 tiên thiênên Linh c tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi đổi mới 2013 đến 12 đến 29 20 giờ 42 phút 24 số lượng tử 3319âu tiên thiênên Linh B còn là thượng phẩm Đại hác cậu nhìn thấy cái kia viên bảo châu, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, suýt chút nữa đem mình đầu lưới cắn đi. Ngươi làm sao còn có một cái tiên thiên linh bảo, lẽ nào là tư tàng? Đại hác cậu một mặt suối quầy, con mắt tỏa ánh sáng nhìn cái kia bảo châu còn kém ngụm nước. Đây là ta sinh ra thì có. Yếm chiến một mặt hưng phấn nhìn đại hác cậu, bảo kiếm trong tay run dày, trong lòng khô động đẩy. Lại động đậy Bia nó Ngong đại hắc cầu cuối cùng không có phong độ mắng to một tiếng Muốn hắn lão tử đường đường một đời yêu vương đều một cách không có tiên thiên linh bảo Mà chính mình một cái Vẫn là liều sống liều chết bính đến Này mẹ nhà hắn dĩ nhiên trời sinh thì có Đại hắc Cẩu thật muốn ngửa mặt lên trời gào to thiên đảo bất công à Nhìn bên kia đinh nhạc đỉnh đầu bát ngọc Tay cầm roi Bên này yếm chiến đỉnh đầu bảo châu Cầm trong tay bảo kiếm Đại hác cầu không khỏi trong lòng ai thám một tiếng Linh bảo à Tiểu thanh con lừa nhỏ tên thật xin lỗi hương đệ Không phải hương đệ không giúp đỡ Mà là thực sự là thời cơ không thuần thuộc Tuy rằng hai anh em ta cảnh giới cao Nhưng không chịu nổi nhân ra linh bảo nhiều a Đối phương nhân thủ hai cách tiên thiên. Còn đều là một công một thủ. Hơn nữa, có hai cách còn đều là thượng phẩm. Không phải là không muốn bắt, mà là không thể bắt. Trước tiên nhấn đi. Đại hác cầu yên lặng mà ở trong lòng quay về con lửa nhỏ nói xin lỗi. Châm mặn, lặng lặng nhìn lém chiến trên đầu bảo châu. Thật giống nhìn liền có thể đem linh bảo quải đến như thế. Yến chiến có chút thất vọng trong lòng đáng tiếc nói chó này làm sao liền không động một cách đây. À! Cả mau à! Ta đi! Bên kia! Con lửa nhỏ thực sự không xong rồi. Một thân bản lính bóng loáng sáng loáng lượng mau giờ khắc này hắc một khối hoàng một khối. Triệt để không có vừa nãy hung hăng. Đại hào một tiếng Thanh ảnh ló lên Con lừa nhỏ xuất hiện ở đại hắc Cẩu bên cạnh Ai oán quay về đại hắc Cẩu nói rằng Ta nói hắc tử Ngươi làm sao bất động đây Quá không nghĩa khí Đại hắc Cẩu không nói gì Chỉ là trầm mặt Con lừa nhỏ phản ứng lại Theo đại hắc cầu ánh mắt nhìn về phía ghếm chiến Mia nó Thượng phẩm linh bảo Gào khan một tiếng con lừa nhỏ cuối đầu quay về đại khắc cẩu nghệ quải nói rằng ta hiểu được. Tử lửa hôm nay ca bãi ngươi một lớp xa làm thân áo khoác xuyên. Bên này đinh nhạc chạy tới dương lên soi kêu to. Con lừa nhỏ một thoáng bính lên lùi lại mấy bước kêu to đình ta chịu thua. Ca ta chịu thua. Nói rằng cuối cùng con lừa nhỏ suýt chút nữa đều khóc. Làm sao lúc này thiết tiên thiên linh bảo không đáng giá sao Có hay không bán à Ta nghĩ mua à Nghe được con lửa nhỏ chịu thua Đinh nhạc liền buông tha nó Mà là kinh hỉ nhìn yếm chiến sợ sờ, sờ cái kia viên bảo châu Hỏi A chiến à Làm sao làm một hạt châu A Rất tốt xem ạ Yếm chiến trong lòng phát tờm Nhưng vẫn là hồi đáp Đây là phụ thân để cho ta Thượng Phẩm Linh Bảo Thanh Tâm Trấn Thần Châu Mẫu Thân Đinh Nhạc Trong Lòng Thầm Than Xem như là trong tay mình cản sơn tiên Vậy thì là hai cái Thượng Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Đến cùng là ai? Như vậy sao có? Thượng Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo A Toàn bộ hồng hoang đại địa đều là có mấy quý giá rất lý. Lẽ nào là yêu sư? Đinh nhạc thầm nghĩ. Nhưng lại cảm thấy không thể. Hậu thế yêu sư thật giống là cái có tiếng người nghèo. Có vẻ như liền một cái yêu sư cung mà thôi. Sau đó có hai cái. Vẫn là vô yêu đại chiến từ trên chiến trường kiếm đây. Hả? Còn có một loại thuyết pháp là cướp. Nhìn yếm chiến ráng vẻ Đinh nhạc đột nhiên sưởng sốt Hình tượng viên hầu Đầu bạc hồng chân Thật quen thuộc A Đại ca, ngươi làm sao Đại ca Yếm chiến nhìn thấy đinh nhạc xứng sở Nhìn mình không khỏi trong lòng sợ hãi Liền vội vàng kêu lên A Nhà đinh nhạc phục hồi tinh thần lại Mãn có thân ý xem ra một chút yến chiến Nói rằng không cái gì Thu thập xong đại Hắc cầu cùng con lửa nhỏ, đinh nhạc thoải mái quá đủ một cái lão đại ẩn Vào lúc này, nhìn thấy bên trong sơn cốc rất nhiều thiên địa linh túy, kỳ hoa dị thảo. Đinh nhạc không khỏi con mắt sáng, ánh sáng lấp lóe. Chó chết cùng cái kia lửa trứng, nhanh cấy dép những thiên địa đó linh túy. Chó chết, ngươi nhẹ chút, này đều là bảo bối a chú ý. Cái kia cái gì Lừa chứng đừng dùng miệng Không phải vậy ca quất ngươi Đinh nhạc lớn tiếng sai Khiến hai tên này Móc ra thiên địa linh nguyên tháp Bởi thời gian quan hệ Đinh nhạc vẫn không có đến Cùng tế luyện này bảo tháp Sở khác này nhìn thấy Đầy đất thiên địa linh túy Đinh nhạc suốt cuộc nhớ Tới cướp bảo mục đích duy nhất Bởi bảo tháp bị nam Cực tiên ông tế luyện qua Vì lẽ đó, Đinh Nhạc muốn sử dụng hay là muốn trước tiên đem Nam Cực Tiên Ông thần thức xấu ấm cho tiêu diệt đi. Nhưng Nam Cực Tiên Ông hiển nhiên không thể nào nhìn cách này tiên thiên linh bảo, ở trên tay lâu nhất. Nhưng vẫn không có vừa tới tay bát ngọc tế luyện thâm đây. Vì lẽ đó, lấy Đinh Nhạc sờ khắc này tu vi, bất quá trong thời gian ngắn. Liền đem nam cực tiên ông thần thức xấu ấm cho diện Đây là Thần thức xò vào trong tháp Đinh nhạc một thoáng liền sưởng sốt Thiên địa linh nguyên tháp có 3 tầng Bởi tế luyện lơ là nguyên nhân Chính là nam cực tiên ông cũng chỉ là mở ra tầng thứ nhất tầng thứ nhất dường như một cái tiểu thế giới sống như vậy Phóng tầm mắt nhìn Còn có chút nhìn không thấy bờ Diện tích rất lớn Bên trong tiểu thế giới suốt ngày ánh sáng ôn hòa Cùng hồng hoang bên trong đại nhật ánh sáng gần như Tràn ngập sinh cơ Không chung đầy giấy nồng nặng tiên thiên linh khí Cùng ngoại giới gần như nồng độ Hơn nữa trên đất là tiên thiên linh thổ Còn có một cái hộp nhỏ Bên trong là tiên thiên linh thủy Nam cực tiên ông đối với bảo tháp rõ ràng không trọng thì Toàn bộ bên trong tiểu thế giới cũng bất quá rất ít vài miếng kỳ hoa dị thảo mà thôi Nhưng này đều không phải trọng điểm Tiên thiên linh khí Tiên thiên linh thổ Linh thổ linh thủy ở hiện tại hồng hoang bên trong lại như rau cải trắng như thế Dạ yeah. Là rau cải trắng cũng không bằng Rau cải trắng tốt xấu còn có chút giá trị Nhưng những ngày tiên thiên linh khí cái gì ở hồng hoang bên trong một điểm giá trị đều không có Ai bảo trên hồng hoang đại địa khắp nơi đều có đồ chơi này đây Trọng yếu chính là ở ở giữa thế giới nhỏ này Có một ngọn núi nhỏ bao, cao bất quá mười mấy trường Linh khí cũng bất quá so với những nơi khác nồng nặng như vậy một điểm mà thôi Nhưng ngọn núi nhỏ này bao trên nhưng là có một viên kỳ thổ Cả người ngọc mạnh, ấm ánh long lanh, cao bất quá mét Cành cây trải rộng kỳ dì hoa văn Ngọc quang oanh oanh tỏa ra Ngọc ra bảy, tám nói cành cây Ngọc ra mấy chục mảnh ngọc chất bất quá to bằng bàn tay lá cây Cùng tám viên to bằng nắm tay bất quy tắc hình dạng xanh ngọc trái cây Ngọc thủ quanh thân có linh khí hình thành lượng lờ xương mù bao phủ Từng hình ảnh dị tượng không ngừng thoáng hiện Tiên nữ tán hoa Tử khí đi về đông Vạn vật sinh linh Thần ma díp gào Đinh nhạc thân hình ló lên liền biến mất không còn tam hơi Chỉ chừa bảo tháp trên không trung chìm nổi bất định Tiên thiên linh cặn Đinh nhạc xuất hiện ở ngọc thổ bên Nhìn ngọc thổ đầu ấp chỉ có tiên thiên linh căn bốn chữ bồi hồi bất đỉnh Rất rõ ràng Trước mắt này khỏa kỳ thổ không phải vật phàm Không nói này muôn hình vạn chẳng dị tượng Liện nói nam cực tiên ông ở lúc đó bị thương nặng Pháp lực khô cản thời điểm Nuốt như thế một viên trái cây Lại đột nhiên tiêu thăng đến thiên Tiên kỳ Hơn nữa đột nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Để Đinh Nhạc cầm trong tay cản sơn tiên cũng không dám trực tiếp đối mặt liền có thể nói rõ trái cây kia bất phàm. Hơn nữa, nhìn dáng dấp trái cây kia có vẻ như vẫn không có thành thuộc đây. Đinh Nhạc có chút miệng khô lưới khô con mắt đỏ lên chỉ muốn hiện tại liền lấy xuống một viên trái cây nuốt xuống. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Trái cây không có thành thục Hiện tại ăn hiệu quả khẳng định mất giá rất nhiều Rất không có lời Tiên thiên linh căng kết quả A Ngắm lại vương máu nương nương bàn đào Ngắm lại trấn nguyên đại tiên quả nhân sâm Đinh nhạc đối với này linh quả tràn ngập hy vọng Đinh nhạc hiện tại rốt cuộc biết Ngày ấy nam cực tiên ông Tại sao không muốn giao ra thiên địa linh nguyên tháp Có bảo bối này ở bên trong Vậy thì thật là đánh chết cũng không thể giao ra à Đinh nhạc sờ khắc này nhưng là có chút đáng thương nam cực tiên ông Không nói mất đi mấy cây tiên thiên linh bảo Chính là này một cây tiên thiên linh căn Đều là tổn thất quá lớn Khiến người ta thương tiếc Đây chính là sau đó chứng đảo cơ duyên A Cũng không biết mất đi mấy cách tiên thiên linh bảo Cùng này tiên thiên linh căn sau khi Nam cực tiên ông còn có thể trở thành là hậu thế nam cực tiên ông sao Còn có thể bị nguyên thủy thiên tôn thu làm đệ tử đắc ý sao Còn có thể thêm con số thành thiên địa trí tôn trường sinh đại đế sao Thần thức quấn quanh đi tới Đinh nhạc trong dữ liệu phát hiện dấu ở ngọc thủ bên trong nam cực tiên ông Một đảo thần thức dấu ấm Tử. Bọn ngươi đoạt ta Linh Bảo Cướp ta Linh Căn Lão Vũ ngày sau nhất định cùng bọn ngươi không chết không thôi Thù này không đổi trời chung Ta hận A Ta phúc duyên A Có thể là nam cực tiên ông rất coi trọng này Linh Căn duyên cớ Có thể là này thần thức ở Linh Căn trên chịu đến gần những duyên cớ Nói chung Phần này thần thức xấu ấm rõ ràng so với ở thiên địa linh nguyên tháp trên cường hơn nhiều Vừa thấy được đinh nhạc thần thức phát hiện mình Nhất thời mắt to không ngớt Khuôn mặt dữ tờn lao thẳng tới mà đến Một điểm tiên phong đảo cốt phong thái đều không có rồi Đáng tiếc Hắn chỉ có điều là một đảo bị tách ra bộ phận thần thức mà thôi Mà hắn đối mặt nhưng là Đinh Nhạc toàn lực ứng phó nguyên thần chân thân Vì lẽ đó bất quá trong chớp mắt này nói thần thức liền bị Đinh Nhạc tiêu diệt Mà sau khi Đinh Nhạc tự nhiên liền phân ra một đảo thần thức bám vào Ngọc Thổ trên Mà như vậy Đinh Nhạc cũng được này Ngọc Thổ cơ bản tin tức Ngọc chân quả tạo hóa Ngọc Điệp Mảnh vỡ cùng Linh can kết hợp thai ngén mà thành 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, 3000 năm một thành thuộc, đủ vạn năm mới có thể dùng ăn. Hơn nữa chỉ kết chín quả. Này quả ẩm chứa đại đảo tinh diệu, thực đạo hạnh tăng trưởng, đột phá cảnh giới cũng hoạt thu được bản nguyên của đại đảo Đinh Nhạc lại thổ tinh hắn âm thầm suy nghĩ một chút, Trấn Nguyên đại tiên cái kia cái gì? Thảo Hoàn Đan, nhân sơn quả Thật sống cũng là 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới có thể thành thục, ngắn đầu 10.000 năm mới có thể ăn. Bất quá có vẻ như nhân sâm quả một lần có thể kết 30 trái cây, bàn đảo thì càng hơn nhiều, nhiều đều có thể mở bàn đào thịnh hội. Mà này cây, vãn năm liền xài chín cây mà thôi, sản lượng cũng nhưng là rất thấp chút. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Đinh nhạc chú ý tới tin tức này. Tạo hóa ngọc điệp thần mã đông đông. Đó là vô thượng thần khí. Đạo tổ lão nhân ra người cũng là thu được một điểm mảnh vỡ. liền phất tay diệt la hầu. Sáng lập tam thiên đại đạo. 800 trăm môn. Nói nói. Thu cách đồ. Phân dưới bào. Toàn bộ hồng hoang đều ở hắn uy nghiêm dưới Không dám gì động Chính là mặt sau hợp đạo Nhưng nhân ra mấy cách đổ để mỗi người thiên địa thánh nhân trưởng khống thiên địa Ngấm lại lúc đó táo hóa ngọc điệp phá nát Phần lớn hóa thành thiên địa bản nguyên Cách khác ngoại trừ đạo tổ lấy đi cái kia một phần ở ngoài Còn lại một điểm mảnh vỡ phần lớn hóa thành tiên thiên linh bảo Như thiên ngọc quản là được rồi Công năng không chút nào tất cái kia Tiên thiên bất diệt linh quang diễn biến linh bảo kém Hơn nữa ở ở phương diện khác cường hãn hơn Cái khác phòng chừng chính là những khác cơ duyên Lại như này ngọc chân quả thụ Bản thân chỉ là hơi hơi khá một chút tiên thiên linh căn mà thôi Nhưng từ khi dung hợp một mảnh khá lớn Một mảnh tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ sau Ông có thể so với thần mã 10 đại tiên thiên linh căn cũng là không kém chút nào Thậm chí càng mạnh hơn Quý giá chỗ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là không kém bao nhiêu Ngắm lại hậu thí chưa từng nghe qua ngày ngọc thủ tên tuổi Phỏng trừng chính là bị nam cực tiên ông tuyết tàng rồi Cũng có thể bị nguyên thủy tiên tôn thu đi rồi vương nấu nương nương bàn đào kém cỏi nhất 3000 năm kết quả tốt hơn một chút 6000 năm kết quả tốt nhất cũng bất quá 9000 năm kết quả cùng mười đại tiên thiên linh căn một cấp vật a Đinh Nhạc ngậm nước ào ào thực sự không tốt nhấn a